chương 146 sông vàng và hang sói. Đứng ở trên lưng chim rộng rãi, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn cánh sơn trấn đang bị lùi nhanh về phía sau, lại nhìn con lam ưng thần tuấn này, trong lòng không khỏi hâm mộ loại phi hành ma thú này khiến cho người ta phải thèm thuồng. Cậu thủ nhẹ nhàng vứt ve lông mao của lam ưng. tiểu Y tiên nhìn về mặt của Tiêu Viêm, không nhìn được cười, nói Sao thế, thích tiểu lam của ta à, vất quá không thể cho ngươi được, đó là bạn của ta nhiều lắm rồi. Mặc dù rất thích, nhưng ta không có ý nghĩ muốn đọt lấy. Hơn nữa, dù ngươi có nguyện ý, thì nó cũng không chịu. Tiêu viêm lắc đầu nói, hắn biết trên đấu khí đại lục muốn có một con ma thú sùng vật, không có loại khế ước nào. Nên chỉ có thể cùng đối phương bồi dưỡng tình cảm Nhưng ma thú là một sinh vật cuồng bạo, Bình thường chỉ có rất ít người mới có thể sử dụng sự trung thành của chúng Đầu nhất ra la mưu ma thú này Tiểu y tiên là do làng mấy năm trước nếu nhiên cứu nó một mạng Mới có thể đạt được sự trung thành của nó Nếu như tiểu y tiên đem nó tặng tiêu viêm Sợ rằng con la mưu sẽ chẳng ngần ngại bay vào núi việt thích tới tiên mỉm cười ôn nhu vỗ về lông mao xanh biết nhẹ giọng nói mặc dù ma thú hung bạo nhưng nếu đã đạt được sự chân thành của nó vĩnh viễn sẽ không phản bội so với loài người tốt hơn nhiều đồng cảm gần đầu tiêu viêm chuyển ánh mắt xuống phía dưới hỏi tổng bộ của lang đầu dân binh đoàn chỗ nào Làng đầu dòng binh đoàn đóng quân tại Thanh Nam Sơn. Khu vực đó, cơ hồ đã bị bọn họ đột chiếm. Đánh tay chỉ phế hướng, là mình đã bay vút đi. Tiểu Y Tiên cười, nói. nơi ở Thanh Sơn Trấn nhiều lắm như vậy. hẳn đã biết đại khái nhân số thực lực của làng đầu dòng binh đoàn. Tiêu viêm cẩn thận dò hỏi. Ừ, Làng đầu dòng binh đoàn phát triển ở Thanh Sơn Trấn hơn 10 năm thành viên đại khái khoảng từ 70 đến 80 mươi người phần lớn có thực lực nhịn kinh đấu già đến ngũ tinh. ban đầu trong minh đoàn có ba vị thần trưởng trong đó khách mông đã chết trong tay ngươi cho nên hiện tại chỉ có mục già với ca mộc. ách ca mục vừa rồi ta có gặp hắn thuận tiện giết chết rồi. nghe tên này tiêu viêm giơ giơ tay cắt đất lời của tiêu viêm và tứ uy tiên cười nói. Nghe vậy, Tiêu tiên sự sốt Ánh mắt tràn đầy kinh ngạc Nhìn chậm chậm vào Tiêu Viêm một hồi lâu Con tay khẽ gõ vào một chiếc cằm nhỏ Nói Xem ra ta vẫn còn đánh thấp Thực lực của ngươi Phải biết rằng Cam Mục là cửu tinh đấu giản Nếu ngươi đã dễ dàng đánh chết hắn Sợ rằng thực tuyệt đã sắp dị Cửu tinh đấu giản rồi Tiêu Viêm không nói gì Chỉ cười cười gật đầu Theo những người nói, hiện tại đang ở trong Minh đoàn chỉ có một người có thể chống lại ngươi. Những người khác đều không phải đối thủ. Tiểu Y Tiên trầm ngâm nói, bất quá bọn họ có rất nhiều người. Bởi vì một số nguyên nhân, ta không thể lấy một địch trăm. Tiêu viêm có chút tiếc hận thở dài nói, mặc dù hắn tinh thông vài loại huyền vật đấu khí, nhưng công pháp đấu khí chỉ là hoàng bậc. Mà khả năng trữ tồn đấu khí Của các loại công pháp này Căn bản không thể đủ để chống đỡ với Như một trăm người Các thành viên trong bình khác Cũng không đủ để gây áp lực cho ngươi. Bắt đầu Đầu tiên từ trong lòng bàn tay lấy ra một bình ngọc nhỏ Sau đó nghiêng sang một bên Đổ một viên dược hoàn màu xanh Sáng sủa Hướng tới tiêu viêm nói Nhờ thất thải độc kinh Ta có thể điều chế một ít độc dược Mặc dù Không dám nói có thể độc chết từng người Nhưng chỉ ít cũng khiến cho những người thực lực dưới ngũ tinh đấu sản Tạm thời mất đi sức lực chiến đấu Rồi ta chiến thông trợ giúp người Nếu bọn họ muốn gây sát người ta liền tung dược phấn ra Dược hoàn này đã giảm dược người ta điều chế Mặc dù độc của ta không có tác dụng mấy với người Nhưng ăn nó vào cũng có thể giảm bớt một ít đấu khí Để phòng ngừa chất động Ngập đầu tiêu viên tiếp nhận dược hoàn Có chút tò mò xoay qua xoay lại trong lòng bàn tay Lấy con mắt của nhất phẩm luyện dược sư xem xét Miếng dược hoàn không có mượt mà như đan dược hiển nhiên cái này chỉ là do tiểu ý tiên dùng ngọn lửa bình thường Đem các loại thảo dược miễn cưỡng dung hợp tại chỗ Tung tung viên dược hoàn vài cái Đơ viêm liền một hơi luốt lóc vào bụng Có dược bão tông sư của Các luyện dược sư ở đây, hắn không sợ bị loại độc Dược nào, tắm hại tính mạng Lốt dược hoàn xong, thiêu viêm nói Nói về thực lực của mục xa đi Tốt nhất đem cấp bậc đấu khí công pháp Cùng đấu kỹ chi tiết kể ra Nhìn thiêu viêm, không chút do dự Đem dược mặt của mình lướt vào ý cười trên tiểu y tiên Khỏi phải nói như hòa thêm một lát Bất kệ thế nào Dù đã biết thủ đoạn hạ độc của mình nhưng vẫn tùy ý nước một lực đưa mình. Do mình cấp, loại tín nhiệt này làm cho tiểu y tiên có chút cảm động. đương nhiên là làng không biết điều viên vì có bảo chướng mới dám an tâm nuốt cái thứ của làng đem cho. Thực lực của Mục Sa hẳn đã sắp xỉ nhị tinh. đấu sư, hắn tu luyện một loại phong thuộc tính công pháp được gọi là phong tường sát. Cấp bậc tựa hồ là hoàng bậc cấp cao. Mấy ngón tay ngọc của tiểu tiên sẽ ấp mới mấy sợi tóc dối đi thoáng trầm ngâm. Hoàng bậc cao cấp sao? Nghe vậy, tiêu biên thở dài một hơi. Chính mình tu luyện phần quyết chỉ là hoàng bậc hạ cấp, nhưng nếu muốn so sánh, kỳ thực không kém hơn hoàng bậc trung cấp không pháp. Tuần nữa, chính mình lại tinh thông vài loại nguyên mực đấu ký điều viêm tự tin có thể đem khoảng cách hai bên xích lại Trừ bỏ công pháp, Mũ Xà còn tinh thông ba loại đấu ký Trong đó có loại công kích đấu ký một loại phòng ngự đấu ký và một loại phân thân pháp đấu ký Tiểu Ý Tiên tiếp tục nói Mà ba loại đấu ký trên đều là hoàng bọc cao cấp đấu ký Thế nào, có lắm chắc đến bạn án không? Quay đầu đi, Tiểu Ý Tiên cười dài nói đợi lát nữa xem kịch vui đi. đứng ở trên lưng chim, tiêu viêm nhìn chấn nhỏ phía trước, khẽ cười. dựa theo miêu tả của tiểu uy tiên với mục xà, phần thắng của hắn không nhỏ. người nói, đây là do tiêu viêm làm. trong đại sảnh, mục xà hai mắt đỏ bừng, dữ tợn mà với một tên dòng binh đang lơm lớp lo sợ. trước mắt hắn bày ra một cố thi thể mà cốt thi thể này chính là người bị tiêu viêm đánh chết càm mục. Đúng đoàn trưởng, tiêu viêm vốn đã bị chúng ta đuổi sâu trong sơn mạch, đã sống sót trở ra, lút vào ngụm lướt bỏ, khiến dòng binh nộn vẻ sợ hãi run giọng nói. Nghe vậy, sắc mặt của mục xà ấm trầm càng lúc càng khó coi, trong con mắt ảnh ý dữ tợn không ngừng hiện lên. Bước vài bước trong đại sảnh, ấm lãnh nói Đánh chết cam mục chỉ một Minh hắn Mặc dù trước đó Tiêu viêm có đánh lén Mất quá sau lần trực diện giao chiến Thì nhị đoàn trưởng vẫn là Thất bại rất nhanh Theo thủ hạ phán đoán Lực lực tiêu viêm có thể đã sắc vì Tửu tinh đấu giả Sao có thể như vậy được Đến giờ mới chỉ có 2 tháng Hắn lại thăng cấp thành tửu tinh đấu giả Một lực một bên nhảy dựng lên Nói sắc mặt âm trầm quát Phó giám trong trong sân nửa năm nay, hắn cũng chỉ có thể tăng cấp từ lục tinh lên thất tinh mà thôi. Mà tinh kia lại là cường tinh cấp bậc. Nói là kích này thực khiến cho mực lực, mục lực vốn kiêu ngạo không có thể chấp nhận. Người khác có thể không, bất quá tinh kia không chừng có thể đạt được. Đi sâu một hơi, mục già phất tay lạnh giọng nói: "Bất quá, tới cửu tinh đấu giả thì sao? Trước mặt đấu sư, tất cả đấu giả đều không chịu được một kích." chuyền lệnh xuống tất cả phải tận lực tìm kiếm tung tích của tiêu viêm để không để cho hắn có cơ hội chạy thoát bàn tay lặng lề đập mạnh lên bàn mụt xà hung ác nói là lúc trước đuổi hắn vào bên trong man túc sơn mạch vì không đặt được bảo tàng với trong sơn động mà tiếc hận không nghĩ hắn còn có cơ thể trở về lần này nếu liếc mắt hắn hắn được hy vọng sống sót và rời đi con mắt híp lại mụt xà nhớ ngày đó bên vực sâu Tiêu viêm thi triển một cái loại đấu khí kinh khủng, trong lòng kẽ run lên, nhẹ giọng ăn ủi bản thân. Không sao cả, dù hắn có cao dài đấu ký, nhưng thực lực bản thân lại quá kém. Hơn nữa, cao dài đấu ký ta sao không có chứ? Ngay lúc mục xà đang ăn ủi bản thân, một tên tông binh vội vã phá cửa lao vào, Gấp giọng nói: "Đoàn trưởng, Tiêu viêm đang từ cổng lớn rít vào. Cái gì?" nghe vậy những người xung quanh nhất thời xôn xao. Bục xà đồng dạ cũng bị tin tức này gây sự sốt, chợt bật dậy, bước đến nắm lấy cổ áo tên dông binh quát hỏi: hắn mang theo bao nhiêu người? Chỉ có một mình hắn. Tên dòng binh sắc mặt quái dị trả lời: một người. khuôn mặt nhếch lên, bục xà tưởng mình nghe lầm lập tức ngạc nhiên hỏi: mày nói hắn một mình tấn công vào tổng bộ của chúng ta? Tên dòng binh vội vàng gật đầu tiểu hỗn đản này đầu qua phải đá rồi à? chẳng lẽ anh chỉ một mình hắn là dễ săn bằng đang đầu răng binh đoàn của chúng ta? Qué miệng co rồng, Mục xà cười lạnh một tiếng, chợt sắc mặt chuyển sang âm trầm, hướng ra đại sảnh âm lãnh nói: Tới cũng tốt miễn cho ta phải phải người đi tìm ngươi. Mục đục, mau đi gọi người. ta muốn hắn biết, đang đồ răng binh đoàn chúng ta không phải lời muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Vâng, gật mạnh đầu, trên con mặt mục lục lúc này Điện lên nét cười, sau đó nhanh chóng xoay người đi Đi thôi, chúng ta xem một chút Coi vì cái gì mà tiểu hợp đạn này Có dũng khí lớn như vậy Ha ha, bàn tay vung lên Bục xà cười lớn một tiếng Dẫn đầu đoàn người tiến ra khỏi đại sảnh Đoàn người rất nhanh xuyên qua Tiền thính, rồi đến tiền viện chỉ thấy ở chỗ đại môn một thiếu liên mặc hắc xa, mỉm cười đứng đó dưới chân hắn là 10 tên giang binh của lan đội giang binh đoàn đang lăn lộn mà cánh cửa đại môn vốn cứng rắn cũng đã bị đập bể thành từng mảnh nhỏ mục xà đoàn trưởng lâu rồi không gặp nhưng thấy mục xà sắc mặt âm trầm đi đến thiếu liên ngẩng đầu chậm rãi cửa hãy nói hôm nay người sẽ vẫn biết ở lại đây nhìn đấu hỗn loạn trong viện mục xà hít sâu một hơi nhìn lên từng bước, con tay chỉ vào mặt Thiếu Liên, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn cùng quán đồng. Đối với lời tiên cáo từ bóng ngày của hắn, khóe miệng Thiếu Liên lại có hơi mỉm cười chào.